Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của mình. Tao cứ nghĩ mày nghe lời của tao. Ai ngờ mày cũng không coi cái chuyện đấy ra gì hết. Rồi mày sẽ biết nó như thế nào. Cái này không phải là dọa dẫm hay làm sao. Một khi mà nó đã xảy ra chuyện thì khó lòng mà có thể cứu vãn được đấy. Phúc cũng chẳng biết nói gì nữa. Bởi vì biết tính của mẹ mình như thế nào. Cùng với đó, bà cũng đã lớn tuổi rồi. Cho nên nếu con nói thêm thì lại càng bị bà chất vấn thêm mà thôi. Im lặng vẫn là cách giải quyết tốt nhất. Vấn đề mấy chuyện tâm linh như thế này không làm cho Phúc cảm thấy có điều gì đó lo sợ. Ngày từ trước đây cũng như thế, lấy vợ, đẻ con, đẻ cái các thứ thì những thứ này đều bị bỏ ngoài tai. Phúc còn dặn con cái của mình không được nghe thêm bất kỳ một điều gì từ phía bà nội của chúng. Màn đêm cứ thế trôi qua một cách thật đáng sợ. Những âm thanh gió vẫn cứ không ngừng rít lớn vang vọng ở bên ngoài, làm cho mọi thứ trở nên hỗn độn hơn. Lòng người thì còn lo lắng hơn thế nữa, tất nhiên điều đó cũng đúng với cả bà cụ Minh. Trải qua một đêm đầy suy nghĩ, cuối cùng thì cơn bão cũng đi qua, sự yên bình cũng đã được trả lại. Mở cánh cửa ra bên ngoài, là một không khí khá lạnh lẽo bao quanh lấy toàn bộ mọi cảnh vật những cái cây to lớn như bị rút hết toàn bộ những chiếc lá của mình rơi xuống trên nền đất nhũn. Những cái ao cũng ngập kín nước, có cả những con cá nhảy lên trên bờ. Mọi người cũng đi ra bên ngoài dọn dẹp lại mọi thứ sau khi bão đã qua. Người than phiền vấn đề vì mất cái này, mất cái kia, người thì kêu than trời đất vì những con vật nuôi cũng chẳng thể sống được qua trận bão. Tốt nhất mất bao nhiêu thời gian chăm nuôi, bao nhiêu mồ hôi công sức bỏ vào đấy khung cảnh diễn ra khá hỗn loạn. Ai nấy đi ra bên ngoài đường với vẻ mặt trầm tư mà không có muốn nói chuyện nhiều, tranh thủ từng chút một kiếm thêm thứ gì đó cho bữa ăn trưa. Phúc thì lại khác, người đàn ông trung niên này cũng phải chạy đôn chạy đáo khắp chỗ này đến chỗ kia, ra đến bên ngoài ruộng. Những cây lúa sắp đến mùa trổ bông đã bị dòng nước nhấn chìm xuống. Cơn bão quả thực là vô cùng khủng khiếp, gần như muốn cuốn sạch đi tất cả mọi thứ vốn có của nó. Tiếng thở dài của bác Phúc lúc này cũng đã mang theo bao nhiêu tâm trạng, không biết phải mất bao lâu thời gian để khắc phục được tình trạng mọi thứ sau cơn bão này nữa. Cái lắc đầu rồi lại đi về nhà trên con đường đất bám đầy cả chiếc xe máy cũ mèm kia. Đứa con trai của bác tên là Dương, hôm nay cũng đi ra bên ngoài cùng với đám bạn nô đùa, bắt cá Đúng là bọn trẻ thì cũng không thấy mãi mai suy nghĩ nhiều về mấy vấn đề kia, cứ an nhiên mà tiếp tục cuộc vui. Thấy bố đi qua với khuôn mặt nặng nề, nhưng thằng bé vẫn cứ cầm một túi cá lớn, chặt xe rồi đưa ra khoe. "Bố cầm giúp con về cho mẹ nhé, chốc rồi con về sau." Bác Phúc thấy con trai của mình như thế thì cũng cố mỉm cười rồi cầm lấy cái túi cá sau đó đi trở về. Dường trông sắc mặt của bố mình cũng không có ổn nên không muốn hỏi gì nhiều mà hòa vào cùng với đám nhóc. Trở về nhà trong cái sự uể oải, bà Phúc gọi xuống phía dưới hiên nhà, nhìn cảnh vật hỗn độn mà không ngừng thở dài liên tục, làm cho bà cụ Minh cùng với vợ bác cũng quay sang nhìn rồi hỏi. Có chuyện gì vậy chứ? Lúa bị ngập hết nước hỏng hết rồi. Giờ phải tìm cách tháo nước ra cho nhanh, chứ không thì mất trắng. Ờ à... Chiều nay phải lên hợp tác xã xem như thế nào." Bác đáp lại, rồi lấy cốc nước nóng hồi ra nhìn về phía chiếc bạc cụ Minh chống gậy đứng lên, đi ra bên ngoài nhìn con trai rồi nói những câu không có rõ. "Mày ra miếu kiểm tra xem xem có vấn đề gì hay không?" "Mẹ này, con đã bảo mẹ rồi, cái miếu đó thì có gì đâu mà quan trọng, người dân mới là cái cốt yếu. Hơn thế nữa, nó cũng đã cũ sắp tới còn cụ tính phá đi đấy." Bạc Phúc quay sang đáp trả lại: "Mày không đi thì để tao đi. Đừng có ở đấy mà ăn nói hàm hồ, chẳng có tốt lành một chút nào đâu." Bạc Cụ quay sang, cất một khuôn giọng đầy giận dữ đối với bác, khiến cho bác không biết trả lời như thế nào nữa, đành phải đứng dậy để đi ra bên ngoài ngôi miếu để kiểm tra. Mỗi ngôi miếu lâu đời, nằm riêng biệt một góc sâu ở bên trong làng, cho nên cũng chẳng có ai đi ra bên ngoài đó. Bác ta đi ra bên ngoài ấy, mồm không ngừng liên tục bức xúc, chậc đất, mẹ toàn nói những cái chuyện gì đâu đâu, thời đại nào rồi mà vẫn còn ma với chà quỷ, mệt hết cả người. Nói xong, bác ta đi gần đến ngôi miếu thì sững người vì ngôi miếu đã bị cây bàng to lớn đổ làm vỡ hết mái, chắc là do gió to quá nên mới thành ra như vậy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net